các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. tìm cái chỗ nào vắng vắng một tí. Thú thật với anh chị là em em không có muốn gặp người quen. Em về đây vì công việc chứ không phải là về chơi. Để để em lo xong công chuyện lần này đi, lần sau về thì anh chị muốn lo em đi đâu cũng được hết. Thắng chớp mắt cảm động. Từ hôm qua đến giờ anh vẫn nặng mối thương cảm vì cô em vợ bị thằng chồng phản bội. Cho nên anh luôn nhìn hại bằng cặp mắt sát sao anh bảo "Hai tính vậy cũng phải vào chợ lớn hoặc là xuống tận thủ đức cũng được. Anh có mượn được cái máy chụp để ngoài xe, lát nữa phải chụp hai chị em mấy tấm làm kỷ niệm." Nhàn mỉm cười hài lòng. "Ừ, à, đi ăn đi. Mày gại ngại về nhà thì chiều nay anh thắng với tàu đưa mấy đứa nhỏ lại đi chơi. Chúng nó mong gặp mày lắm, năm ngoái mày gửi hình về còn dùng nó cứ bảo là gì Hải trông giống mẹ quá." Hải nói: "Vâng, chiều anh chị cho các cháu lại chơi, em cũng mong gặp các cháu lắm." Rồi nàng lấy bóp và dục vợ chồng nhàn cùng bước ra. Vừa khóa cửa, Hải vừa bảo Thắng: "Đây, đừng có vào trễ lớn nhé. Trong ấy đông người lắm, cho em đi đi thủ Đức thì tốt hơn." Mấy ngày kế tiếp, tình hình không có gì thay đổi. Hải vẫn nằm lì tại ôten và vẫn nung nấu ý định giết chồng. Nhàn thì cứ lắc đầu lia lịa, nhất định không tiếp tay với Hải dù trực tiếp hay gián tiếp. Thuyết phục mãi không được, Hải chán nản đổi vé máy bay, quyết định sẽ quay lại Canada sớm hơn thời khoát biểu dự chủ. Chuyến du lịch Việt Nam như thế thì thật ngắn ngủi, tính ra chỉ hơn một tuần lễ. Với Nhàn và thắng thì như vậy cũng đủ vui rồi. Vừa được gặp lại Hải, vừa được Hải tặng cho khá nhiều quà, chưa kể mấy trăm đô tiền mặt. Nhưng với Hải thì chuyến đi hoàn toàn thất bại, bởi tốn kém mà chẳng được việc gì. Nhàn nhìn em ái ngại thì thầm phân bua, "Không phải là tao không muốn giúp mày, nhưng vì thương mày mà tao không mà mà tao, tao tao tao cản, không muốn cho mày làm cái chuyện này. Dù mày có thù thằng Nhã đến đâu á thì mày phải nghĩ đến hai đứa con của mày chứ, rốt mày đi tu thì ai nuôi chúng nó?" Hải chỉ cười buồn không nói gì, khiến Nhàn lại càng áy náy. Nàng vớt vát thêm một câu vô nghĩa. "Tôi, quên nó đi, cứ coi như từ nay là không có nó nữa là xong. Mày còn trẻ đẹp quá mà sao cứ phải nghĩ đến cái thằng đàn ông phản bội đó. Buồn nữa à? Thiếu gì người vồ lấy, nghe tao, quên nó đi. Đuổi cái mối hận làm cái gì cho nó mệt người." Hải thất vọng đáp, "Chả quên chả được. Làm gì được nó bây giờ?" Chán đời thật. Nhàn nhìn em muốn khóc, cố an ủi dù biết không có hiệu quả. Ha ya, ở đời còn thiếu gì người khổ gấp trăm gấp vạn lần mày. Rồi mọi việc nó qua hết, đừng có nghĩ quẩn trong chốc lát rồi về sau hối không kịp." Hải thở dài kết luận. Ừ, "Thì đành vậy chứ biết làm sao. Có điều từ nay em không bao giờ còn dám vác mặt về gặp chị nữa. Về đây em thấy nhục nhã quá." Một buổi xế trưa, Hải vừa tắm xong, Lên giường nằm thiêu thiêu ngủ thì có tiếng gõ cửa. Hải bực bội ngáp đầu lên đã toan không thèm ra mở, bởi đoán là nhân viên khách sạn vào dọn phòng. Nhưng tiếng gõ cứ tiếp tục làm Hải bất đắc dĩ phải bước xuống, vừa tiến lại vừa hỏi: "Ai đây?" Bên ngoài có tiếng trả lời: "Anh đây, Thắng đây Hải ơi." Hải hơi ngạc nhiên bởi Thắng đã đi làm lại từ mấy bữa nay. Chị buổi tối mới đưa Nhàn và các con lại thăm Hải tại khách sạn hoặc đi ăn cơm chung. Hôm nay Thắng đến bất ngờ, chắc là Nhàn vừa làm vài món đặc biệt rồi bảo chồng mác lại cho Hải. Hải đưa bàn tay lên vén mái tóc rũ trước mặt, rồi mở hé cánh cửa và kêu lên nho nhỏ: "Ồ, anh Thắng. Bữa nay anh nghỉ à? Chị có đến không, hay là anh đi một mình?" "Ồ, chắc chị làm ô mai cam thảo cho em phải không?" Thắng tươi cười nhìn Hải. Anh mặc bộ đồ công nhân bạc thách, đầu đội nón lưỡi chai, chân đi dày ba ta, và trên tay chỉ có mũi sâu chìa khóa. Anh ung dung nói, anh đi làm đấy chứ, anh giao hàng ngay bên kia đường, thành ra tạt vào xem Hải có cần gì không. Nhân tiện hỏi Hải có muốn mua sắm gì để mang về Canada thì um, cho anh biết, anh sẽ xin nghỉ một hôm đưa hai chị em đi phố. Phía cuối hành lang, mấy cô nhân viên phục vụ đang tiến về phía phòng của Hải ôm theo một đống khăn tắm, Hải vội đẩy rộng cánh cửa, mời Thắng vào hẳn bên trong và nói: "Em đâu có cần cái gì, bao hôm nữa là em đi rồi." Định đi ngày hôm qua nhưng mà không có chuyện. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net